Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhi khiến cho mình lo lắng tần ngữ nghe phát hiện mình rất là khó kết cô bé này là một qua mặt trăng nhã một đôi mắt có ánh mắt san sao toàn thân cô ấy tắt lên về nhiệt tình làm cho người ta không thể nào ghéch được nhưng cho dù là như vậy trong lòng của Tần ngữ nghe cũng có một chút vướng mắc cô ấy và mạnh vĩ xác đến tột cùng là có bao nhiêu thân thiết đây sau khi Tần ngữ nghe đang quan sát lời Hạnh Nhi Thì lùi hạnh nhi cũng quan sát tần ngữ nghe. Tần ngữ nghe trước mắt giống như là tiên ở trên trời vậy, xinh đẹp không thể nhiễm trần. Bắt răng lùi hạnh nhi phát ra một tiếng thở dài. Sao hả? Chị ngữ nghe rất đẹp có phải hay không? Hà Lạc hiếp mắt cười nói ra suy nghĩ của lùi hạnh nhi Lùi hạnh nhì chầm chầm rồi hút hoàng kêu lên. Vào! Cô là run trong bụng tôi hả? Hà Lạc nhứng mi rồi hả hơi nói. Thế nào hả? Bây giờ đã biết sự lợi hại của tôi rồi chứ? Lôi hạnh nhì hử lệnh một tiếng, rồi truyền sang hứng thú với tần ngữ nghe, kéo cô ngồi xuống rồi ríu rít cất tiếng hỏi. Tôi chỉ giúp các cô, mua vạy bộ quần áo cần thiết, có một số đồ dùng phụ nữ linh tinh. Còn quần áo mặc đi ra ngoài, tôi cũng không biết hai người thích dạng quần áo như thế nào, nên tôi đem quần áo của tôi đến cho hai người đó. Vọc sáng của tôi nằm giữa hai người, nên chắc chắn ai mặc cũng không có vấn đề. Hai người cứ tự chọn đi, thích cái nào thì lấy cái đó nhé. Thật là ngại quá, như vậy làm sao được chứ? Lời hãy nhi nhiệt tình với cô như vậy. Cô lại đối với cô ấy có một chút đề phòng. Đã giác trong lòng của Ngữ nghe cảm thấy ái ngáy. Không sao đâu, quần áo của tôi rất là nhiều. Đây chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Nói xong mở tù quần áo, đem từng bộ quần áo lấy ra. Ngữ nghe à, cô cảm thấy cái váy này như thế nào? Tiểu Lạc à, bộ quần áo này rất là dễ thương nha, rất là thích hợp với cô đó. Ngữ nghe bộ này cô mặc vào nhất định sẽ rất đẹp nha. Tiểu Lạc à, bộ này cũng rất là thời trang nhất định của giải thích đó. Cứ như vậy, Tần Ngữ nghề cùng với Hạ Lạc, bạn Rôn cầm lấy quần áo của Lôi Hạnh Nhi đưa cho. Miệng của Lôi Hạnh Nhi lúc nào cũng dương lên, giống như không bao giờ biết mệt mỏi, đưa từng bộ quần áo cho từng người, cũng không để ý xem hai người bọn họ có thích hay không, cho đến khi phân phát xong đống quần áo. Tôi biết mình rất là có mắt thẩm mỹ mà, tôi thích chắc chắn là hai người cũng sẽ thích nha. Lôi Hạnh Nhi phân phát quần áo đến một thứ còn dư cũng không còn cảm thấy thật là khâm phục bản thân mà cắt lời. Cô có cảm thấy khát nước không hả? Hà Lạc mờ to hai mắt không thể tưởng tượng nổi, Lôi Hạnh Nhi nuốt nước miếng rồi gà trong một cái. Ừm, hình như cũng hơi khác nha. Thật là xin lỗi, cô đến lâu như vậy rồi mà vẫn chưa lấy nước cho cô. Cô chờ một chút, tôi sẽ đi lấy ngay. Tần Ngữ nghe liền vội vàng đứng lên đi về phía phòng bếp, thừa dịp Ngữ nghe đi vào bếp, Hà Lạc hỏi. Hạnh Nghì à, cô và anh vị giác có quan hệ gì thế? cô hỏi cái này làm chuyện gì chứ. Lôi Hành Nhi híp mắt ngực mà hỏi lại. Thế nào, tôi không thể tâm mọn được sao? Cô nhìn thấy chị Ngư Nghe rất thích anh Vĩ Sắc, chị Ngư Nghe và cô lại là ân nhân, cô tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ khác cướp mất anh Vĩ Sắc đâu. Có chuyện muốn hại người khác mà bày ra thái độ cao ngạo như vậy sao chứ? Lôi Nhi quay đầu rồi hừ lạnh nói. Tôi không nói cho cô. Vừa lúc đó, Hà Lạc thấy Tần Ngư Nghe đang từ trong phòng bếp đi ra. Nên cô chỉ tiện đem mấy lời nói định thua lại Ngựa nghe à, cảm ơn cô Nhận lấy ni nước trái cây Lôi hạnh nhi ưng ức uống Không đến hai ba cái đã thấy đáy ly hướng lên trời Thật là thoải mái quá mà Cô còn muốn uống thêm nữa không Lôi hạnh nhi lắp đầu một cái Rồi cười hì hì Không cần đâu Nói xong thì điện thoại trong túi của cô vang lên Cô lập tức nghe máy Alo, không có mà Em không phải ý trốn học đâu Anh bị giác có việc nhờ em giúp mà Thật đó, em thê với trời. Tụi đôi rồi, bây giờ em vẽ trở về ngay vào. Lôi Hạnh Nhi tắt điện thoại thờ vi vòi nhìn điện thoại mà làm mặt quỷ. Sao vậy? Tần ngữ nghe không nhịn được mà quan tâm hỏi. Trong lời nói của Lôi Hạnh Nhi, không có nghe ra cô ấy là giúp vĩ sát mua đồ nên mới không chịu đi học. Điều này làm cho lòng của Tần ngữ nghề cảm thấy khó chịu. À, không có gì đâu. Bây giờ tôi phải về rồi. Lần sau sẽ đến chơi với hai người nha. Bye bye. Không đến 5 giây đã không thấy tâm hơi của lôi hạnh gì đâu cả Nhìn một đống đồ ở trên bàn ngự nghề không khỏi ngần người Là do cô quá yêu mình nhiều Nhưng chung tình cho nên trong lòng mới nhỏ nhân như vậy hay sao? Trước đây cô thường nói với bản thân rằng Yêu một người sẽ không oán không hối Nhưng bây giờ cô cảm thấy rất là mờ mịt Một khi đã yêu hết lòng Thì cô có thể tự nhiên như vậy nữa không chứ? Nếu như cô không giành được hạnh phúc Vậy thì cô sẽ như thế nào đây? Chị ngựa nghe à? Hàng lưng vỗ nhẹ vai của Tần Ngữ Nghi một cái, Tần Ngữ Nghi phôi phục lại tinh thần rồi gượng cười nói, "Tiểu Lạc à, trước tiên nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net"